Liền nổi giận đùng đùng đối với cổ tiến tuyết nói. Ngươi làm gì? Ai bảo ngươi đồng thủ đánh người? Nói xong chay mau tới đem cái kia khỏi mạnh nam tử diều sắt đứng lên. Cổ tiến tuyết trên gương mặt không hề bận tâm, hùng hồn nói. Ai bảo hắn đối với tiếu lạc vô lễ? Ngươi! Cổ tiến lâm quay đầu lại tức giận đến nghiến sang nghiến lợi, Ngươi thực sự là lấy hắn cử chỉ điên sổ. Khỏe mạnh nam từ giờ phút này tại ho khan không ngừng, hoảng sợ nhìn xem cổ thiến tuyết đầu ấp của hắn lúc này cũng là mộng, nếu như không phải tự mình kinh lịch liền xem như đánh chết hắn cũng không tin một cái mềm mại mỹ thiếu nữ đúng là có thể một quyền bắt hắn cho đánh bay, loại kia lực lượng đáng sợ cùng trùng kích làm hắn ngũ tảng lục phủ đều giống như chấn động một cái, ngực có cố hít thở không thông đau đớn cảm giác.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 ta vẫn luôn đem ngươi trở thành muội muội đối đãi liền cùng như ý một dạng tình cảm hơn nữa đem tay trái mình trên ngón vô danh mang nhẫn kim cương biểu hiện cho cổ thiến tuyết nhìn ta đã kết hôn rồi thây tử của ta ngươi gặp qua bộ quần áo này vẫn là nàng cho ngươi mặc cổ thiến lâm xứng sờ hiển nhiên không ngờ rằng tiếu lạc sẽ nói lời nói này đối với tiếu lạc ấm tượng thoáng có chút cải biến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 Tốt rồi, cùng ngươi tỷ trở về đi, nếu là cảnh sát, là hơn xem chút thư, hiểu nhiều một chút thông thường, bằng không hồi nháo rất nhiều chuyện tiếu lâm. Tiếu lạc căn dặn nàng. Cổ thiến tuyết nghiêm túc nói. Tiếu lạc, ta hồi xin điều tới nơi này, đến lúc đó ta liền có thể hàng ngày nhìn thấy ngươi. Tiếu lạc không biết mình là nên khóc hay nên cười, cảm thán một tiếng nói. Ngươi thật là một cái đồ đần. À...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 Được. Trương Đại Sơn hùng hùng hổ hổ nói, "Mẹ chứng, gần nhất suốt cuộc phát hiện đọc sách vẫn đủ hữu dụng, cũng tỉ như cái kia năm cái đại lão hắc, cũng tỉ như tiểu thư đi ra bán trung học để nhất cấp và tốt nghiệp trung học, tiếp một lần khách nhiều nhất 200, nếu là đổi thành sinh viên, cái kia giá trị bản thân liền cao hơn, suất trang phí liền 500, bao đêm lời nói ngàn cất bước đọc sách thực sự là quá hữu dụng. Ngươi lại đi chơi cái"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 Khó trách cũng có thể biết rõ triệu mộng kỳ bị quách thanh hạc hại. Nguyên nhân lại là ở cái này, tên kia lại là cảnh sát gián điệp, bán hàng đa cấp tổ chức kim bài giảng sư. Gia hỏa này cũng quá xé ngụy trăng. Tiếu lạc nhìn xem trên giảng đài hăng hái, có một cố nhân sĩ thành công khí chất quản đồng, giờ khóc giờ cười thở dài một tiếng. b e g À, con V.T.S.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 Tiếu lạc nói, khâu nguyên kiệt gật gật đầu. Đúng, có thể cái này vì giật dây mọi người đầu tư kim bài giảng sư là cảnh sát các ngươi tuyến nhân, giảng này tiền tham ô có phương diện pháp luật hiệu dùng sao? Tiếu lạc nghi ngờ nói, chúng ta tuyến nhân sẽ phải giảng thuật nội dung đều là do bán hàng đa cấp nhân viên sớm chuẩn bị tốt tuyến nhân tức nhân chứng.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 Toàn trường đã bắt đầu sôi trào, hơn 3.000 người khát vọng kiếm tiền dục vọng cùng dã tâm bị quản đồng cho đốt, bọn họ không ngừng dơ cao nắm đấm theo quản đồng cùng một chỗ hô khẩu hiệu, chỉnh tề mà thanh thế cuồn cuộn. Những người này được thành công tẩy não, tiếu lạc âm thầm tắc lưới, đừng nói là bọn họ, ngay cả hắn đều đối với quản đồng ngôn từ tin tưởng không nghi ngờ, nếu như không phải biết tiên tri đây hết thảy cũng là bán hàng đa cấp.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 Nhìn xem những cái này tranh trước sợ sau giao tiền bị lừa người, tiếu là không khỏi lắc đầu thở dài, nếu như lần này cảnh sát không có dính vào, đang ngồi hơn 3.000 người đem mất cả chỉ lẫn trài, những cái kia đem toàn bộ gia sản đều quang vào đi, sợ là sẽ phải làm cho một cái cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Dù sao tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể hồi sinh ra rất nhiều rất nhiều vấn đề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 Lời nói này giống như là đề tỉnh người trong mộng, mấy tên nhân viên cảnh sát ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Tiếu tiên sinh có phát hiện gì không? Khâu Nguyên Kiệt lúc này vô cùng lo lắng chạy tới. Tiếu lạc lười nhắc nói nhảm với hắn, nắm chặt cổ áo của hắn vội hỏi. Ngươi gián điệp quản đồng bây giờ đang ở vị trí nào? Khâu Nguyên Kiệt giật nảy mình. Tiếu tiên sinh, ngươi...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 Tiếu lạc một cái khẩn cấp thắng xe dừng lại con mắt cẩn thận hướng phía trước trên đường lớn đang tại dên thống khổ bóng người nhìn lại. Ăn mặc thẳng âu phục, dáng người khăng khăng mập mạp cơ hồ nhìn không thấy cổ. Hắn đẩy cửa xe ra chạy xuống, ngồi xuống đem người kia ôm rìu đứng lên xem xét, lập tức xứng sờ ở. Quản đồng! Hồn đảm Tiếu lạc, làm sao? Tại sao là ngươi?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 Mỗi một câu mỗi một chữ đều lộ ra một cỗ sát cơ nồng nặng. Ha ha ha. Khâu nguyên kiệt giống như là nghe được một cách buồn cười trò cười giống như cười ha hả Sau đó lạnh rên một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống từ giã lang sơn trở về. Ngay tại hắn vừa dứt lời, một trận dồn dập ô tô tiếng oanh minh từ bên trên đường cách truyền đến. Sau đó một cỗ hắc sắc đại chúng xe con cách tiếu lạc xa mười mấy mét địa phương dừng lại bảng số xe chính là Thượng Hải Nơ 926 không theo hai tiếng mở cửa xe thanh âm, hai cái sắc mặt anh Tuấn lạnh trung niên nam tử từ, từ trên xe đi xuống toàn thân có một cỗ sát phạt chi khí, mỗi người trên tay đều có một cái hắc sắc vỏ đao võ sĩ đao. Còn nhớ rõ tinh vân kiếm quán quán chủ a sao liễu sao.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 sẽ thành một tên vinh quang xa chiến sĩ vì hoàn thành nhiệm vụ tại sói hoang sơn liều chết chẳng đánh chuẩn bị trốn chạy vụ cuối cùng cùng vụ đồng quy vô tận ngươi sẽ thành liệt sĩ danh thùy bất hủ ha ha ha khâu nguyên kiệt tiếng cười rất là điên cuồng tiếu lạc mặt không thay đổi dập máy trò chuyện hắn buông lỏng ra quản đồng tay trầm rãi từ trên mặt đất đứng lên một trận gió thổi qua hắn tóc cắt ngang chán có chút phiêu đồng Một cỗ vô thiên cách địa sát khí lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng càn quấy lan tràn cùng lúc đó, cái kia song trắng đen sen kẽ đôi mắt, giờ phút này giống như là giã thú hai mắt, màu đỏ tươi như máu, không có chút nào nhân loại tình cảm có thể nói. Tê liệt, khát máu, sát khí tràn ngập.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 Đợi cho cát bụi tán đi thời điểm, một đường xúc mục kinh tâm khe rãnh tại trên đường lớn hiển hiện, vô số như mạng nhện tựa như vít sách ở đảo này rãnh biên giới lan tràn ra phía ngoài. Mà Tiếu Lạc hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới. Cái kia phách chạm ra một đao này trung niên nam tử trên mặt biến sắc, dùng tiếng Nhật nói câu: "Không có khả năng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 Nhanh như tật phong, võ sĩ đao ông ông tác hưởng thân đao tách ra xâm nhiên hàn mang, đâm rách trọng trọng không gian, đâm về tiếu lạc ngực. Ông màu đỏ vòng phòng hộ lại hiện ra, giống như là một cái vô hình từ trường tràn ngập tại tiếu lạc quanh thân. Cái kia như hàn quang giống như đâm tới hai đêm võ sĩ đao nháy mắt bị ngăn cản, hai trung niên nam tử huyến ảnh hóa thân thể cũng hiện tại hiện đi ra. đương đương đương đường. đường, đường, đường.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 hai người cùng nhau phát xác được một cỗ khí tức âm lãnh đánh út về phía bầu ngực của bọn hắn ánh mắt còn chưa rơi xuống một cỗ say dứt kịch liệt đau nhức cũng đã tại chỗ ngực sinh ra truyền tới đại não cúi đầu xem xét hai người biểu lộ nháy mắt ngưng lại con ngươi đột nhiên rụt lại ánh mắt rung động kịch liệt một cách đại thủ đúng là giống lời nhận đồng dạng đâm vào bầu ngực của bọn hắn toàn bộ móng vuốt chui vào trái tim của bọn hắn bị nắm được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 Hai người đàn ông tuổi trung niên gào lên thê thảm, há mồm chính là một hơi đậm đặc máu tươi, bọn họ còn chưa chết, con mắt còn có thể nhìn thấy bản thân cái kia tàn ra nhiệt khí trái tim bị tiếu lạc nắm ở trong tay hoạt bát nhảy lên cùng thân thể của bọn hắn còn kết nối lấy đồng mạch mạch máu. Đây là mở cái gì quốc tế trò đùa? Bản thân thế mà thấy được trái tim của mình. Hai người đàn ông tuổi trung niên mở to hai mắt.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 Mà ở khâu Nguyên Kiệt trong bóng tối thôi thúc dưới, cùng có nhân sĩ liên quan báo cảnh, cảnh sát rất mau đem điều tra địa điểm chuyển tới Giá Lang Sơn. Bọn họ chỉ có thấy được hai cấu ngực bị móc đi thôi trái tim, đầu nổ tung thi thể, lúc này đã là buổi tối, hai cố thi thể ẩn ẩn có mùi hôi thối truyền ra. Không thấy quản đồng, cũng không thấy tiếu lạc.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 Tiếu tiên sinh, ngươi nghĩ bắt lấy vô tâm tình ta có thể lý giải, có thể ngươi không thể vô duyên vô cớ liền nói ta là vô oan uổng ta đi. Khâu nguyên kiệt chịu đựng vết thương trên người đau nhức tiếp tục diễn kịch. La Sương tức giận vô cùng, không kìm chế được nỗi nòng chỉ tiếu là quát. Lên! Họ tiếu, mau đưa ngươi bẩn chân từ tổ trưởng trên người lấy ra, ngươi là đầu ốc nước vào sao, thế mà hoài nghi tổ trưởng là vô...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 Ngón tay dừng đặt ở trên cò súng Bầu không khí lập tức khẩn trương ngạc thở tới cực điểm Phản phất chỉ cần một chút xíu Đồng tính liền sẽ lâm vào mất khống chế hỗn chiến trạng thái Đều đừng hành động thiếu suy nghĩ Điện chấn hưng phất tay quát to một tiếng Hắn đối với xa là cầm kính sợ thái độ Tiếu lạc là xa người quả quyết không cùng bán hàng đa cấp Là cùng một bọn khả năng Mà lại nói lời có nhất định độ có thể tin Không thể tùy tiện hành động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 La sương đâu còn có thể bảo trì trấn định bản thân ái mộ nam nhân bị người dẫm ở dưới lòng bàn chân còn ở trước mặt nàng dùng đao đâm xuyên cánh tay kia còn sót lại lý trí cũng đánh mất, nàng tức giận hướng tiếu lạc bắn một phát súng, ầm Tiếng súng rung động màng nhĩ, họng súng phun ra liệt diễm, một viên đạn bay ra khỏi nòng súng, lấy mắt thường không tốc độ rõ dệt gào thét lên hướng tiếu lạc cùng tập đi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 Nàng súng lục trong tay hắn liền cùng bùn nặng một dạng biến thành một đống sắt vụn Thấy vậy đám người không ở hít một hơi lãnh khí La sương đồng dạng bị dọa đến vãi cả linh hồn Mở to hai mắt hoảng sợ nhìn qua hắn Tiếu là cũng không có hứng thú phản ứng một nữ nhân Đưa áng mắt từ la sương trên thân rời Xoay người đi từng bước một trở lại đã sợ choáng váng khâu nguyên kiệt trước mặt Giờ này khắc này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 hơn nữa cái này trọng thương hồi hướng những địa khu khác huyết tán khâu nguyên kiệt con mắt không có chút nào tập trung liền cùng bị khống chế linh hồn khôi lỗi giống như đáp trả tiếu lạc cha hỏi các ngươi a sao gia tộc chúc vu cánh phải phần tử chúng ta không chúc vu bất luận cái gì một cánh a sao gia tộc cho tới bây giờ chỉ trung thành với dụ nhân thiên hoàng đã bình ổn tràn đầy cướp san thành nhiệm vụ của mình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 phát hiện người chung quanh nhìn về phía mình ánh mắt trở nên rất quái dị ngay cả ái mộ hắn tuyệt đối sẽ đứng ở hắn bên này la sương lúc này nhìn mình ánh mắt cũng là kinh khủng cùng đau thương cuộc trưởng ta mãnh liệt sự cảm không tốt tự nhiên sinh ra khâu nguyên kiệt không nhớ rõ mình nói cái gì có thể nhất định không phải tốt điện trấn hưng bi thống cùng khó tin giọng nói khâu nguyên kiệt ngươi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 vậy mà lắc mình biến hóa biến thành một cái ngày bản nhân hơn nữa còn là mang theo cho hoa quốc trọng thương mục đích xâm hoa phần tử nàng trong thời gian ngắn thực không thể thừa nhận dạng này trinh lịch hắn mới vừa nói hắn gọi a sao tỉnh biên là nhật bản a sao gia tộc một thành viên 8 năm trước phụng gia tộc chi mệnh la sương chỉnh sửa một chút cảm xúc thần sắc chết lặng đem khâu nguyên kiệt trước đó lời nói phiên dịch ra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 Hắn không thể tin được bản thân vừa rồi thế mà đem thực đáy cho hết thông báo. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa đến đáy xảy ra chuyện gì? Khâu Nguyên Kiệt, không...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 Thân đao vù vù, khâu nguyên kiệt đầu từ trên cổ chóc ra, như cái bóng ra đồng dạng lăn trên mặt đất đồng ra xa mấy mét, mất đi đầu cổ huyết thủy vù vù ớm ra, tứ chi giấy rua co quắp mấy lần về sau, không đầu thân thể liền ngã tại trong vũng máu.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 Là xa quản lý phạm vi, chúng ta chỉ là hiệp trợ. Sau khi trở về báo cáo giảng này viết, khâu nguyên kiệt thân phần chân thật là vụ vì chống lệnh bắt bị đánh gục tại chỗ. Về phần là thế nào một cái quá trình, ngươi đến cho ta thật tốt phát huy một lần không gian tưởng tượng, biết không? À, con vê tư, sơ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ.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 Hoa dược tập đoàn bộ tiêu thủ treo ở hắn danh hạ hai tên tổ viên liễu theo giao cùng ti Nguyệt Đình đột nhiên phát tới giọng nói trò chuyện, nói là mới tới bộ trưởng lại nổi gió, nói nếu như hắn không muốn làm liền xéo đi nhanh lên đừng chiếm một cái tổ trưởng vị trí, nhưng không có một ngày là trải qua ban. Mới tới bộ trưởng lai lịch thế nào? Tiếu lạc giơ lên lông mày, cách này trầm khuyên nhiên cho hắn đặc quyền, chẳng lẽ cách này mới tới bộ trưởng không biết?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 Cũng bởi vì trầm tổng khen qua hắn, cái đuôi vỉnh lên lão cao cơ hồ mỗi ngày đều muốn cầm ngươi coi mặt trái tài liệu giảng dạy nói lên một lần, nói tổ trưởng ngươi là điển hình chiếm ồ không đẻ trứng gà. Liễu theo dao đâm thọc. Tiếu lạc sở khóc sở cười. Hắn không biết ta giờ làm việc tự do là trầm tổng tự mình phê duyệt. Hắn khẳng định biết rõ hoa có thể quan mới nhậm chức ba cây đuốc.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 Tổ trưởng ngươi muốn là không ghép hôn tốt biết bao nhiêu, ta sẽ chủ động truy tàu ngươi, khóc lóc van này cũng phải đem ngươi đuổi tới tay. Tiếu lạc im lặng. Đúng rồi tổ trưởng nghe nói hoàn đồng hắn xảy ra bất chắc. Liễu theo dao đột nhiên nghiêm túc, tử vong giấy thông báo phát đến trong công ty đến rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn làm sao đột nhiên liền. Liền chết. Tiếu lạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng thì thật ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. À, côn vê tư sư hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ. chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.org chương 508. lý do lúc xế triều tiếu lạc đi tới hoa dược tập đoàn.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 Ui cái kia ai, ai bảo ngươi trong phòng làm việc chơi trò chơi. Vô to gọi nhỏ đồng thời cũng là bước nhanh hướng bên kia đi đến. Tiếu lạc nghe được thanh âm, liền xoay người qua đi. Khi nhìn đến cách này bụng phệ trung niên nam tử lúc, hắn hướng bên cạnh Ti Nguyệt Đình hỏi thăm. Cái này vì chính là mới tới bộ trưởng Mã Đức Toàn. Ti Nguyệt Đình nhanh chóng gật đầu. Ừ.